Thâu Thiên Chỉ Đạo Tập 250 Thần Chủ phủ xuống nhân gian giới Thiên nguyên sinh linh Tận làm nô Người nói chuyện là thanh niên mắt vàng Đang trôi lưu lửng ở trên không trung Ở trong tay cầm một đạo pháp chỉ màu vàng kim sắc Sau khi hắn mang câu nói này Trên khắp nơi thì liền nở nụ cười Cầm pháp chỉ ném một cái Chắp hai tay lên đường Lặng lặng đánh ra bốn phía Nhưng chủ yếu nhất vẫn là rơi vào địa phương phương hành Cùng với thiếu tư đồ quyết đấu giống như muốn đấy cái gì đó. Anh mắt hắn chiếu tới liền thấy được bộ dáng thê thảm của tu sĩ Chư tự chưa đạo thống bị thiên lôi bao phủ, hình như là cảm giác vô cùng thích ý. Trên mặt xuất hiện một chút ý cười. Sau khi hít sâu một hơi, mùi máu tươi tràn ngập không trung để hắn say mê. Cái gì? Thần chủ. Đến tận cùng thì các người là người phương nào? Sau khi hắn tung pháp diệu trong tay ra, trong hư không cách đó không xa liền vang lên một tiếng gầm thét. Người nói chuyện là một lão tu sĩ mặc đạo bào, máu mè khắp người. trong đám người hỗn tạp thì khoảng cách giữa nam tử mắt vàng này và hắn khá gần. bỗng nhiên lúc này hắn bạo khởi, thân hình biến lớn, lao về phía nam tử mắt vàng giống như là một tia chớp. thực lực hắn đã là nguyên anh đại thừa, lại là đào chủ tiên đạo bồng lai đông vực. hắn vẫn chưa chết, nên lúc này bạo khởi một kích, lao thẳng đến chỗ nam tử mắt vàng. người thanh niên mắt vàng đối mặt với một kích toàn lực của tu sĩ nguyên anh, khiến cả hư không cũng phải biến sắc nhưng vẫn cồng khô không có khí tức gì lạ bình tĩnh như là một ngọn núi khổng lồ dường như là hắn không để ý đến đạo công kích đột ngột này ở trên mặt ngược lại giăng lên vài trào phúng nhả nhạt, nhạt hắn vẫn chậm rãi như vậy bước ra một bước lướt ngang hư không ai nói chúng ta là người thời điểm hắn bước ra một bước thân hình quán đã xuất hiện biến ảo kho nói lên đây thân hình cả người bành trướng lên rất nhiều cao hơn thân hình nguyên bản của hắn gấp ba lần giống như là một cái tháp màu vàng bề ngoài biến đổi như là hoàng kim có hoa văn trời sinh, tự như là chưa trước. cái trắng càng kéo dài, sinh ra độc giác quái dị, đuôi cũng biến thành cực kỳ trắng thiệt. chỗ khớp nối sinh ra gai ngược, móng vuốt sắc bén như là lợi kiếm cắm chặt vào giữa hư không. phía sau thì sinh ra ba cặp màng cánh, quay một tiếng. hắn hóa thành cái bộ dáng này, tốc độ cũng biến nhanh, khó mà hình dung. hai chân đạp vào hư không một cái, ba cặp màng cánh ở phía sau chấn động, cả người biến mất ngay tại chỗ. ngay đến mức ngay cả thần thức của đạo chủ bồng lai đào. Nguyên Anh cảnh đại thừa cũng không bắt được thân hình Quán. Lúc hắn xuất hiện, lại đã đến phía sau lưng Bồng Lai Đảo Chủ, Bóng vuốt sắc bén trực tiếp lấy giữ đầu Bồng Lai Đảo Chủ, giọng nói khàn khàn mà lạnh lạnh vang lên. Chúng ta là thần, là từ thần trường ngựa sinh linh trừ giới. Lúc hắn nói chuyện, Bóng vuốt cũng đồng thời dùng lực. Bồng Lai Đảo Chủ tuyệt đối không nghĩ tới thực lực Quán lại bùng nổ trong nháy mắt như vậy, tâm tư hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng thời điểm Quái vật chuỗi tay bắt lấy đầu của ông ta. Phù văn ở phía trên năm ngón tay đã phát sáng lên, đạo đạo lưu quang phun trào như nước. Vậy mà giữa ngón tay quá xa lĩnh vực, giam cầm thần hồn của đảo chủ đảo bồng lai ở bên trong đầu, ở trước mặt thần tộc. Các người chỉ là thứ trộm được một chút đại đạo, làm sao có thể so sánh với thần tộc trời sinh bọn ta? Quái vật kia thấp giọng cười, sau đó móng vuốt hơi dùng sức, trực tiếp kéo cái đầu rẫm máu của đảo chủ bồng lai đảo từ trên thân thể xuống, sau đó cười lớn ném một cái dùng ngẩng đầu lên mở cái miệng như là bồn máu lớn ra. đập đấy cái đầu còn đang cầm thần hồn của đảo chủ bồng đai đảo xuống dưới cắn mấy cái sau đó nuốt vào trong bụng hài lòng thở một hơi tu sĩ nhân tộc quả như là một loại xúc vật tốt hình dáng hắn lại chậm rãi thay đổi hóa thành thiếu niên thanh y phong độ nhẹ nhàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng nhẹ nhàng lau khá miệng dính đầy máu mấy lần xóa đi vết máu bắn tùng tóe sau đó mỉm cười tiếp tục tiến đến dị tộc Lại là dị tộc xâm lấn, là sinh linh ngoại vực đã từng chiến đấu cổ tiên nhân, là những ngoại vực tà ma đó. Hắn làm ra một màn này, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ chấn kinh, nhào nhau hoàng sợ, sợ hãi đuôi bầy phía sau. Đối mặt với thiếu niên phong độ nhẹ nhàng này, bọn họ còn muốn sợ hãi hơn so với việc đối mặt với thiên kiếp. Lúc này bọn họ đều hiểu ra, đây không phải là thiên kiếp, mà là xâm lấn, là một sinh linh ngoại vực xâm lấn. Hơn nữa, người có kiến thức rộng rãi còn nhớ rõ. Thời đại viễn cổ đã từng ghi chép qua loại sinh linh ngoại vực chi nấu của mức cổ tiên nhân này Nhưng ghi chấp kia quá xa xưa Xa xưa đến nỗi nhân dạng mất hết ghi chép, Chỉ còn lại một tết bóng mơ hồ mà thôi Nghĩ đến sinh linh viễn cổ xâm lấn Liền có thật nhiều tu sĩ hoàng sợ trên ý rút đi giống là thủy Triều Đây chính là sinh linh Đã từng có thực lực khai chiến của mức cổ tiên Thực lực kia khủng bố thế cỡ nào chứ Nhất là tên quái vật nhìn như là còn rất trẻ tuổi kia Vậy mà dùng một kích, liền chết chết đào trù, bồng lai đào cảnh giới nguyên anh đại thừa. Động tác vô cùng dễ dàng, hình như là chưa dùng hết toàn lực. Chẳng phải chuyện này đã nói rõ thực lực của hắn chỉ ít cụ thể so với tu sĩ độ kiếp sao? Dị tộc xâm lấn, chém giấc tả mà bảo hộ thiên nguyên. Có người sợ hãi, cũng có người dũng cảm. Sau khi thanh niên mắt vàng, hiển lộ bản thể, cũng không phải tất cả mọi người đều giật mình, mất hết can đảm. Mà họ cùng nhau trở lại, có rất nhiều người bị hắn chọc giật. Gần như là một cái chớp mắt tiếp theo, giữa khổng trung liền vang lên rất nhiều tiếng giống giận. Có bốn năm đạo khí tức khổng lồ hiền lộ ra, tất cả thân ảnh từ giữa hư không đập tới, thiên triển ra đủ loại thần thông đạo Pháp, tế lên đủ các kiểu Pháp bảo, đi phẫn, khó hiểu, lao đến chỗ thanh niên mắt vàng. Ở trong đó thành đình có giao chủ nhà họ mạnh, cùng mấy vị tộc trường Bắc Minh Tộc. Hừ, <cười> muốn chết! Thanh niên mắt vàng thấy cảnh này, ở trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ kiên rè, khí thế ngưng lại nhưng cũng không có chút ý tứ muốn nuôi lại nào, Khóe miệng ngược lại, dâng lên một nụ cười tà, nhìn đám người lao đến chỗ mình, cảm giác vô cùng buồn cười. Sau đó hai tay chấn động, ở bên trong cửu thiên đột nhiên có một đạo lôi kiếp càng thêm khổng lồ, so với thiên kiếp phổ thông rắn lầm xuống, ầm ầm chấn động trong hư không. đám đảo tu hướng về phía hắn lao đến, dù không có bị lôi kiếp đánh trúng, thì cũng bị chấn cho bay loạn xạ bốn phía. chỉ tại các người nội đấu quá kinh khủng, một lòng đột đoạt lợi để tàn nát ở chỗ này. nhìn các ngươi đấu pháp, cũng cho ta một cái cơ hội, một lưới bắt hết các ngươi. sinh linh chỉ biết từ đấu giống như các ngươi, có từ cách gì mà thủ hộ vận khí chứ? thanh niên mắt vàng thấp giọng cười lạnh, sau đó thanh âm đột nhiên nhắc đến. bắt đầu từ hôm nay, tình linh thiên nguyên mãi mãi làm nô. theo thanh âm của hắn phát ra, chấn động khắp nơi. giữa không trung cũng bắt đầu ẩn hiện kim quang, hình như là có vô số vận thái dương từ trong tầng mây trầm xuống, mang theo mê vụ mây mông. Và lúc này lôi kiếp đã càng ngày càng ít, kiếp vần cũng dần dần trở nên mỏng manh. Xem ra loại lôi kiếp uy lực kinh khủng kia, cũng không phải là một cái pháp bảo có thể đánh xuống vô hạn Chỉ có điều lôi kiếp ít đi, thì đám sinh vật lạ vận sức chờ bắt động ở sau mây cũng bắt đầu phù phù xuống. Lúc bọn họ hiện đội chân dung thế giới an tĩnh. Lít nhà địch nhịp, vô biên, vô hạn Bên trong mây, xuất hiện đủ loại sinh đình cổ quái kỳ lạ, phân biệt theo tộc đàn mà đứng. Đếp nhìn lại đông đúc như là hải dương bất kỳ một cái nào thực được đều kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng số lượng một bộ phận đã hiện lộ ra không dưới mấy ngàn mà đây vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm không biết có bao nhiêu số chưa từng hiện lộ ra ba ngàn thần tộc tiếp nhập thiên nguyên sinh linh làm nô không đầu hàng chết theo những sinh linh này xuất hiện không trung bắt đầu có một cái âm thanh hét lớn rung động khắp nơi thậm chí là rung động khắp trừ thiên sư một tiếng theo tiếng hét lớn, vô tận sinh linh ở trong không trung đột nhiên hướng xuống phía dưới lảo tới, để lộ răng nanh, lợi chào, đồ loại phù văn kỳ lạ cổ quái xuất hiện. Tất cả đều có các thần thông, vô cùng hung tàn, vô cùng khát máu. Vọt thẳng về hướng tu sĩ chư đạo thống may mắn còn sống sót ở dưới, đồ sát trắng trợn, không lưu tình chút nào. Ban đầu số lượng tu sĩ chư đạo thống đến đây xem trận quyết chiến giữa hai đại tiên chủng thiên nguyên không dưới mấy vạn, có thể nói là tụ tập rất nhiều tinh anh cùng với trưởng lão các đạo thống thân phận không đủ, căn bản không có tư cách tới. Nhưng chợ có một trận thanh tẩy bất ngờ kia, mấy vạn tu sĩ gần như là diệt tuyệt hơn phân nửa. Số người sống sót không khỏi cảm thấy may mắn tới cực điểm. Chỉ có điều bọn họ còn chưa kịp cảm thấy may mắn khi mình chạy trốn được, đã bị những sinh linh thần tộc có thực lực cường đại mà hung tàn này bảo vệ. Những sinh linh kia không hoàn toàn giống nhau, chỉ cần nhìn là có chút, chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy mấy chục con khác biệt. Có còn sinh trưởng giống như là bọ ngựa, có còn thân thể như rắn. Toàn thân bọc giáp, có con trên đến trường quả đấm, nhảy nhót ở trong hư không, cằn rút dịch não hết thầy tu sĩ. Càng có một số giống hình dạng con người, nhưng lại có được thần thông hoàn toàn khác biệt nhân tộc. Nhưng vô luận như thế nào, bọn chúng đều có một đặc điểm giống nhau, đó chính là hung tàn, cường đại, những con sông lên phía trước nhất, càng như thế bá một tiếng. Vô số đầu người bay lên, vô số huyết nhục bắn tùng tué, vô số tu sĩ bị chết, bị phệ huyết rút rơm. Chúng ta, đầu hàng. chúng ta đầu hàng Có người bị sợ vỡ mật Liên tục quỳ xuống giữa khổng trùng Quỳ bái, chỉ cầu sinh lộ Càng có người hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng Một bên liên cuồng cua binh khí Trong tay, chiến đấu với những sinh linh Không rõ ràng này Một bên gào thét thể lực. Đây chính là đại kiếp sao Đây chính là ngày tận thế của thiên nguyên sao Làm sao lại thế đột nhiên như vậy chứ Thánh nhân ở đâu, tiên chủ ở đâu Tại sao không có người ra giúp chúng ta chống cự đại kiếp Tại sao không có người đi chấm dứt những yêu ma này? Trên Thiên Nguyên Đại Lục, mọi người đều biết đến truyền thuyết liên quan tới Đại Kiếp, thậm chí còn mượn danh nghĩa Đại Kiếp là một số việc, nhưng không có quá nhiều người để Đại Kiếp ở trong lòng. Dù sao dưới Đại Kiếp, thì mọi người đều khó thoát. Coi như ta không nghĩ biện pháp độ kiếp, người khác cũng sẽ nghĩ biện pháp độ kiếp. Coi như trời sắp sập, thì cũng có người cao đỡ lấy. Ta cần gì phải đi bận tâm mấy phần này? Bởi vậy, có rất nhiều người dùng thanh nghĩa danh nghĩa Đại Kiếp. Nghĩ ra mình nên làm như thế nào Tranh thủ một điểm tiên cơ cho chính đạo thống của mình Đại kiếp còn chưa thấy đâu Giao trì cùng với độ kiếp tiên hội Cũng đạo thống khác Đều đã cân nhắc đến sự tình kiếp sau Trùng kiến thiên đình Chuyện từ đó về sau Đã có thể thấy được lống đống Nhưng tới lúc này Trận tập kích bất ngờ kia Mới khiến cho chúng tôi chân chính cảm thấy tuyệt vọng Bọn họ muốn cho rằng Lúc đại kiếp đến thánh nhân sẽ chống cự đại kiếp Thế nhưng thánh nhân lại chưa từng xuất hiện bọn họ muốn cho rằng lúc đại kiếp đến lão độ kiếp cảnh thần thông quảng đại sẽ chống cự đại kiếp nhưng mà cường giả độ kiếp cảnh cũng chưa từng xuất hiện bọn họ muốn cho rằng lúc đại kiếp tới những thủ đoạn thông thường thông thiên của nhóm gia chủ đạo chủ sẽ chống cự đại đại kiếp nhưng mà lúc này dưới thiên kiếp và sự vây giết của những thần tộc vực ngoại đó ngay cả gia chủ thậm chí đạo chủ cũng không hề có lực hoàn thổ mà bọn họ ký thác hy vọng là đồ đệ của thánh nhân tiên trùng Lại chưa trưởng thành Hai người miễn cưỡng có căn cờ nhất Bởi vì phân tranh đã ích nội bộ thiên nguyên Đã cho có một trận đại chiến Sống chết không rõ Đại kiếp chân chính phủ xuống Phải hoàn toàn là dựa vào chính mình Tình cảnh ở giữa phiến thiên địa lúc này Đã làm cho người ta tuyệt vọng Tất cả tu sĩ đạo thống thiên nguyên Bị trận thiên kiếp đến đột ngột kia Thanh tẩy Ít nhất có 2 phần 3 tu sĩ chết không rõ ràng Số còn lại hoặc là bị thương Hoặc là kinh hoàng ở trước mặt những sinh linh thần tộc kết thành quần đội xông vào trong sân giết chóc căn bản đã mất đi dũng khí chiến một trận ở trong tuyệt vọng bị vây đảo đến chết hoặc là không dám đánh một trận kinh hoàng chạy trốn ra bốn phía hoặc là trực tiếp phủ xuống dưới đất xin hàng làm nô thanh niên mắt vàng Với mới ban bố pháp chỉ trong cái cảnh tượng buồn bã kia cảm thấy tâm tình thật tốt vừa cười vừa bước về phía phương hành cùng với thiếu tự đồ có mắt màu vàng ống cẩn thận tìm kiếm hai người bọn họ Hai người này nhìn cũng có khí vận, Sẽ bị Sẽ không bị thiên kiếp trực tiếp đánh thành trò chứ? Nam tử mắt vàng vừa tìm kiếm vừa lầm bầm Thậm chí cảm thấy có chút tiếc hận Tìm được Bỗng nhiên lúc này tâm hắn hơi rung động một chút con người màu vàng, vàng ống co rụt lại Sau đó lành đạnh nhìn về bốn phía Lúc này thiên địa đã hoàn toàn đại loạn Vô số người chạy trốn Chém rất đẫn nhau Tù sĩ nhân tộc còn dư lại cũng không nhiều Đại khái chỉ có mấy ngàn Chen trúc cùng rất nhiều sinh linh thần tộc ở bên trong cũng còn như có bóng người lay động, căn bản khó mà phân biệt rõ ràng ai là ai. Nhưng ở dưới mắt của Nam Tử mắt vàng, dường như hư không thoáng gương động lại trong chốc lát, sau đó không ngừng phóng đại, khuôn mặt tất cả tu sĩ xung quanh đều lướt qua ở trước mặt hắn, giống như là trong phim vậy. Rất nhanh, hắn lại nhìn về phía một người, ở trên mặt hiện ra một vòng ý cười, thân hình nhào ra ngoài. Biết ngay các người không dễ dàng chết như vậy mà, bạch một tiếng. Và lúc này bàn tay ôn nhuận như ngọc quán liền biến thành bóng vuốt nhọn Chộp thẳng tới một bóng người đạo thân ảnh kia đứng ở vị trí phương bắc của hội kê sơn lúc trước dáng người thon dài thần sắc thâm trầm nhưng hình như quanh người lại có đạo đạo lưu ý màu tím lợn lờ khiến cho thân thể quán nhanh chóng huyền hóa giả khôi phục lại tướng mạo vốn có quán từng chút một đương nhiên đó là bộ dáng thiếu tư đồ phù diều cùng xem ra hắn cũng bị trọng thương suýt nữa hồn phi vách tán nhưng dù sao hắn cũng là tiên anh nên hắn đang lấy lực lượng lôi kiếp làm căn nguyên trùng sinh tại chỗ. Lúc này mới khôi phục hơn phân nửa, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hắn vẫn sống. Như vậy trận chính vừa rồi tựa ba đầu thua. Nam từ mắt vàng nhắm thẳng vị trí thiếu tư đồ bắt tới, nhếch miệng lộ vẻ mỉm cười. Nhưng khi một trào này sắp bắt đến những người thiếu tư đồ, thân xác hắn lại run lên lần nữa. Ánh mắt nhìn về phía Vương Nam, lông mày chăm chú nhíu lại. Rất nhanh, ánh mắt quán điền vượt qua đủ loại chướng ngại tập trung ở chân thân hình của một người. Ở nơi đó đang có 4 5 người giống như là người khổng lồ, thần tộc toàn thân ở nham thạch, đang vây công một nữ tử có vóc dáng cao gầy. thường được mấy tên thần tộc kia yếu kém, 4 5 người vây công một người, vậy mà còn nhập chậm chạp, không thể bắt được đối thủ, nhưng cũng rủ được đối thủ vào góc rích, cho bị tìm cơ hội hạ sát thủ. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh họ, là có một đám hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, ở bên trong ngọn lửa kia, thành hình có một bóng người nhảy ra ngoài, thân hình đầy rẫy huyết hồng. Một quyền bay thẳng nện xuyên qua đầu một tên thần tộc, Sau đó sẽ rách cơ thể nó ra Nhảy tới bên nữ tử kia Đều không có chết Nắm từ mắt vàng nao nao Ngược lại có chút do dự, Không biết nên bắt người nào trước Tự nhiên hai người kia chính là phương hành Cùng thiếu tư đồ Bọn họ đều không có chết Nghiêm túc mà nói Thì bọn họ bị trận thiên kiếp đột nhiên xuất hiện này Cấp cứu Ban đầu trận chiến hung hãn như là tiên trùng Va chạm Đã chú định ở giữa bọn hắn Sẽ phân ra một người thắng Một người bại hoặc là đồng quy vu tận ở trên cơ bản không có thỏa hiệp nhiều lúc bọn họ thúc dục tiên trùng đánh về phía đối phương muốn phân ra một người sống một người chết thì trong lòng hai người đều hiện lên một điểm tức giận hoặc là nói một chút không cam tâm vì tranh giành một cái hư danh liền nhất định phải phân ra người chết ta sống như thế này sao chỉ có điều mặc dù không cam lòng thực tình không muốn nhưng tên đã ở trên dây không phát không được từ khi hai người bắt đầu xuất thủ đã không có chỗ để thỏa hiệp. Như lúc này Kiếp Vân hội tụ giữa không trung, chi uy kinh khủng uốn nhẫn tất cực điểm, vô số lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Tại thời khắc này, bọn họ đồng thời sinh động cảnh giác. Tù sĩ khác không hiểu rõ tên anh chi uy, còn tưởng là Kiếp Vân ở trên không trung là hai người bọn họ dẫn tới. Nhưng mà bọn hắn đã rất rõ ràng. Lúc này bọn họ đều giấu thần uy ở bên trong, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất phần được cao thấp với đối phương, làm gì có được phần tinh lực dư thừa tràn ra ngoài. loại kiếp vân kia căn bản không thuộc với bất kỳ người nào ở bên trong bọn hắn. có vẻ thứ ba tồn tại. đối mặt với dị biến, tâm tư hai người đều chuyển biến cực nhanh, nhìn về phía đối phương. sau đó bọn họ cũng làm xuống một cái quyết định. hai người bọn họ đồng thời thu hồi ba phần thần lực. vốn muốn toàn lực liều mạng cùng với phương hành, lại thu hồi ba thành thần lực, thực sự là quá mức hung hiểm. đối phương hoàn toàn có khả năng dùng một kích toàn lực, nên cơ hội đánh chết chính mình. đương nhiên một phương thắng cũng không chạy thoát đôi kiếp từ cửu thiên chi thượng phủ xuống những vô luận như thế nào mang tính mạng của mình giao vào trong tay của đối phương cũng là một sự tình hung hiểm đến khó hình dung nhưng đối với hai người này mà nói tâm linh lại nhất thời tương thông trong chớp mắt liền làm ra quyết định sau đó thu hồi ba thành thần lực của chính mình bọn họ đồng thời mang tính mạng của mình giao cho đối phương thu hồi ba thành thần lực mặc dù bọn họ đụng vào nhau thì cũng không đánh nát tiên trùng của chính mình ngược lại mượn lực lượng của đối phương ở trong chớp mắt lôi kiếp phủ xuống bắn ngược về phía sau cũng chính vì nguyên nhân này mới khó khăn tránh thoát lôi kiếp dày đặc nhất vốn nhắm ngay chỗ hai người bọn họ dáng lầm xuống mặc dù tiên trùng không có vỡ nát nhưng bảy thành lực lượng va chạm cũng làm cho bọn hắn đồng thời bị trọng thương lại thêm lôi kiếp tác động nên thân hình của hai người đều vỡ nát trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại được phương hành bị bắn lệch về phương nam hóa thành một đoàn hỏa vân nhạt nhạt như như là một đoàn hư không chi hỏa lôi kiếp đưa lê đưa tới nên không đáng chú ý, mà hắn cũng thụ thương không nhẹ, mất thời gian uống cạn chung trà mới chữa trị được chân thân. bên trong thời gian uống cạn chung trà, hắn không cử động được, cũng không thể nói chuyện, nhưng hỏa diễm quán lại là tiên diễm, là thần trí quán, nên có thể choán thực sự cảm giác được, nghe được, nhìn thấy tất cả những gì phát sinh xung quanh. đây như là thảm trạng địa ngục, như là tận thế đồ diệt, khiến cả người hắn đều ngơ ngẩn. tại sao có thể như vậy? đến tận cùng những sinh linh này là cái quái gì vậy? làm sao lại mạnh như vậy chứ hung ác như vậy chứ nhất định phải cứu tiểu phương hạnh hàn thế thập nhất thúc hồ cầm lão nhân cùng với đại bằng tà vương không để ý tới lôi kiếp đầy trời phóng tới chiến trường muốn cứu mình nhưng không nghĩ đến một đám hư không chi hòa ở bên người kia kỳ thực chính là họ thoáng đi qua hắn vọt vào khu vực nguy hiểm nhất hắn nhìn thấy bằng ngũ cô nhận sơn bị một đạo thiên kiếp đánh trúng trong nháy mắt thân hình biến mất một nửa một nửa thân thể khác điên cuồng chống đỡ trong tay cầm thiết kích hướng về không trung gào lên đau đớn kêu to ai muốn diệt ta có bản lĩnh hiện thân chiến một trận cũng nhìn thấy thủ tọa linh sơn tự yên cuồng như ma ở trong tay cầm đồ đao Xông lên tận chín tầng trời sau đó bị một cánh tay giống là thiên trụ trực tiếp vỗ xuống chấn trên mặt đất hắn tiết nam từ mắt vàng cầm pháp kỳ liền nghĩ đến một trận chiến ngắn ngủi ở côn đồn sơn trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ bay lên hóa ra loại tồn tại kinh khủng này Đã sớm xuất hiện ở thiên nguyên Có khả năng Thời điểm tiểu tiên giới vù xuống Bọn họ đã theo tới Kỳ thực Chính mình đã phát hiện ra qua sự hiện hữu của bọn hắn Vậy mà không coi ra gì Cần cứ quá nhiều sự tình suy nghĩ trong lòng Cũng không nghĩ lại Chỉ cho rằng Tên kia là thần tử được một vị nào đó Trong tiểu tiên giới bồi dưỡng ra Căn bản không quan trọng gì Trong lòng hắn Có vô tận kinh nghi Vô tận tức giận Lại thêm việc Trong lúc nhất thời Không thể động đậy, Chỉ có thể lặng lặng nhìn Hắn thấy vô số cảnh chém giết xuất hiện ở bên cạnh mình, vô số người vẫn lạc ở trước mặt mình, vô số người kêu cứu tuyệt vọng, trong đó không thiếu người chứng mình quen biết. Hắn muốn cứu giúp bọn họ, nhưng ngay cả một tia thần niệm cũng không thể động đậy. Dưới tình cảnh thê thảm nhất, vậy mà hắn chưa có thể là một người đứng xem. Vô số tu sĩ thiên nguyên ở bên người bị thiên kiếp oanh sát, kêu khóc, bị sinh linh thần tộc giáng lâm xuống xé xác, bị hấp hối vẹn cốt, nhưng phương hành thụ trọng thương. Chỉ có thể hóa thành một đoàn hỏa diễm, chữa thương trong được Ngừng tụ pháp lực một lần nữa, mặc dù hắn va chạm cũng thiếu tư đồ, chỉ sử dụng bảy thành được được Nhưng vẫn khiến cho hắn bị hao tồn quá nặng, căn bản không thể ở trong thời gian ngắn, trở lại đỉnh phòng. Đây là hắn còn có ta mội chân họa làm tiên chủng, đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh phổ thông khác chịu va chạm như vậy. Tất nhiên là hồn phi khách tán tà quái phương đảo tới, dám đả thương người yêu địa ta. Hắn thấy tiểu lão đầu Đại Thánh Sơn xưa nay luôn cười hà hà, một chút kiêu ngạo cũng không có, giống như là một người có tính tình vô cùng tốt, cũng giận tím mặt, tóc trắng dựng thẳng, trong tay cầm một cây hồn thiên côn, vọt tức không trung Thành đình nhìn thấy mấy tên sinh linh thần tộc, hình dạng bọ ngựa, ngạnh sinh sinh, nệ ba bốn con bọ ngựa thành nịt thịt vụn huyết nhục tung bay, nhưng lại bị bốn con bọ ngựa cánh tím, yên lặng không tiếng động đi vòng ra sau lưng, một đạo đâm xuyên qua ngực một đôi con người huyết thống tràn đầy tức giận, dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành tối tăm. Cho dù yêu ma các người hung hăng ngăn ngược, đợi ta trở về nhất định sẽ. Hắn cũng nhìn thấy mạnh gia chủ, vậy mà vứt bỏ một đám tộc nhân hóa thành lưu quang chạy trốn, vừa trốn vừa mắng mấy lời cay độc. Nhưng lúc tên này chạy trốn tính trước người của phương hành, vẫn bị mấy con sinh vật quái dị lớn cỡ nắm tay, thân thể mọc đầy chân, miệng đầy răng nanh vây quanh, cùng nhau tiến lên gặm nuốt huyết nhục của ông ta. Cuối cùng gặp ông ta thành xương khô, dễ ruộng ngã xuống. ta nguyện làm nô, ta nguyện làm nô. Hắn cũng nhìn thấy một vị lâu chủ bạch ngọc kinh, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng xin tha, Lại bị sinh linh thần tộc giết quá hưng phấn, dùng một chưởng vỗ chết. Đủ loại tình cảnh hoặc là thê thảm, hoặc là anh liệt, hoặc là buồn cười xuất hiện ở trên người. Vậy mà lúc này Phương Hành trở thành một người đứng xem, dù hắn tràn đầy huyết hồng vẫn không cách nào có thể như cũ lão quái vật độ kiếp ở đâu? các thánh nhân ở đâu? trong lòng quán vô cùng lo lắng, Dù vì sao những đại nhân vật kia không người xuất hiện lúc này chống cự lấy đại kiếp? nơi này phát sinh biến cố kinh người như vậy, những người kia không thể không biết. hoặc là nói, thời điểm phương hành nghĩ đến đây tâm đất chiều xuống dưới, chẳng lẽ những người kia không tới? bởi vì bọn hắn cũng bị tái kiếp đồng giảm. địch nhân quá mạnh, ngay cả cường giả như là thủ tọa linh Sơn tử cũng đã bị đập lên mặt đất chấn áp gắt gao. Phương Hạnh, tiền hỗn đàn chết tiệt này ngươi đang ở đâu? Tiền hỗn đàn, người mau chạy ra đây! Bên trong tuyệt vọng và bất lực, hắn nghe được một giọng nói lo âu đang kêu to. Hắn dùng thần niệm quét tới, liền thấy lòng nữ mặt đầy lo lắng nào đến. Các nàng bởi vì lo lắng, không có tự mình tức quản chiến, mà ở địa phương các chiến trường không đến nghìn dặm chờ đợi thông tin. Nên vào lúc tránh thoát khu vực dày đặc thiên kiếp nhất, như vào lúc này, nàng và sơ từ ứng xào xào đều kinh hoàng lao tới đi tới địa phương hung hiểm nhất muốn tìm được hắn không thể tới hòa thượng diệu thịt linh sơn tử hóa thân thành người khổng lồ cao mười trượng chống đỡ tiểu tháp trên đỉnh đầu ngăn cản thiên kiếp thi thoảng phủ xuống vội vã xông ra ngoài khu vực tiên kiếp đứng đối diện với bà nữ tử hắn hiểu được nặng nhẹ nên dũng to một tiếng giói bàn tay ra bắt lấy ba người này muốn ngăn cản các nàng đi chịu chết nhưng chịu có sở từ vợ ứng xào xào tu vị yếu nhất biến một phát bắt được ném vào trong tiểu tháp còn long nữ thì không có chút do dự tránh qua tránh né một trào này quán liên tục hướng về bên trong chiến trường lao tới kêu to gọi lớn tiếp tục hướng về bên trong chiến trường lao tới lớn tiếng kêu gọi quanh một tiếng bốn tên cự nhân có thân thể làm bằng Nam thạch chú ý tới nàng hình như là chúng cũng cảm thấy nữ tử chủ động tới chịu chết có chút buồn cười nên bao vây vào giữa dùng đại lực bàng bạc đánh về phía nàng lực thực lực long nữ không yếu nàng điều khiển đại thuật long tộc cần thận độ sức vậy mà chiến trường của các nàng ở ngay ở bên người phương hành, nhiều lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn long nữ nỗ lực chèo chống, nhiều lần gặp nạn mà không có nửa điểm năng lực ra tay hóa giải giúp nàng, hận ý trong lòng càng thêm viên cuồng phát ra, im ắng gào thét, ngọn lửa kia cũng bắt đầu tăng vật, phốc một tiếng, long nữ tránh thoát bốn năm chiều, rốt cục bị một cánh tay đá quẹt vào phía sau lưng, tiền huyết rông trào, mà phương hành cũng cũng ở trong nháy mắt kia kinh sợ lên. Ta buội chân hòa ở dưới sự tức giận quán thôi động, càng ngày càng mạnh, tốc độ chữa trị thương thế cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Giống như là ở trong mắt tránh thoát một loại trói buộc vô hình nào đó, đột nhiên hắn thu được tự do, chân thần từ trong ngọn lửa nhảy dựng lên, ôm theo vô tận lửa giận. Một quyền hướng về quái thạch đả thương lòng nữ đánh tới, chỉ một quyền này liền xuyên thủ đầu nó. Mà một màn này cũng bị tiểu thần chủ mắt vàng chú ý, dám đánh năng dũng của ta, tiểu gia ta nện trước các ngươi! lúc này trong lòng của phương hành đã sớm nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lửa giận, con mắt đỏ lên giống như là lửa trực tiếp gào thét vào tới thần đình kia. và lúc này phá trận kinh cũng được thôi động đến mức mạnh nhất, Phát tay liền giống như là thần tướng sông trận vô kiên bất tồi. vậy mà cùng mấy tên cự nhân là bằng nham thạch ngạnh sinh sự tướng đối cứng, một thân pháp lực giống như là vô cùng vô tận, nộ diễm dập trời lưu truyền ở bên người như là chiến thần. vừa rồi không thể động đầy, nhưng hắn cũng phát hiện một số hiện tượng. Những sinh linh tự xưng là thần này có thực lực mạnh yếu không đồng nhất, cường giả giống như là chủ nhân của cựu hoàng kim cự trào từ trên cửu thiên tri thượng phủ xuống, chỉ dùng một kích liền trên áp chủ tọa linh sơn tự ở trên mặt đất. Hay là người tuổi trẻ mắt vàng dùng một chiêu đánh giết đào chủ bồng lai đào rất ít, đại đa số trong đó chỉ có thực lực như là nguyên anh cảnh mà thôi, tự nhiên so với tu sĩ phổ thông đã coi như là kinh khủng, nhưng so sánh với hắn còn kém rất xa. Mấy tôn quái thạch này, liên thuộc về phạm trù phổ thông Không có trình độ thù đoạn đáng sợ như thanh nghi mắt vàng Chỉ tương đương tù sĩ nguyên anh cảnh Hơn nữa ở trong chiến đấu Hình như bọn hắn cũng không hiểu thuật pháp hoặc võ pháp Chỉ có quái lực kinh khủng Một quyền có thể nện đức đại sơn, Hấp thu lực lượng từ bên trong lòng đất Tu bổ tự thân Nhưng ở trước mặt phương hành Loại lực lượng này có vẻ rất yếu Quanh một tiếng Hắn giờ tay nhớt chân Cũng có lực lượng như núi Ngạnh xanh, kinh sinh đánh mát mấy tôn quái thạch Hình ảnh hôn mãnh, chấn kinh khắp nơi Xung quanh có thật nhiều sinh linh thần tộc ý đến hắn Hỗn đạn thôi Ngươi, ngươi còn sống Tựa địa trùng sinh Đến lúc này Long Nữ đã hoàn hoàn toàn giật mình Trước nước mắt quần quận rơi xuống nam nhân trên chiến trường Nữ nhân đừng khóc, điểm xấu đấy Phương Hạnh dùng hai tay Xếp vỡ đầu một tôn quái thạch cuối cùng Nhưng không quay đầu lại nói ra lúc này long nữ cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng phương hành. trước tiên nàng tới địa phương an toàn chờ ta, ta đi gọi đám người thập nhất thúc trở về. phương hành không nhiều lời, dùng thanh âm trầm lắng căn dặn, giống như là đang cam đoan, ta nhất định trở về. rất lời hắn đã bước nhanh chân về phía trước, để long nữ ngay tại đó. vừa rồi hắn đã thấy được thập nhất thúc cùng cái hồ cầm lão nhân đại bằng tà vương xông về phía trước muốn cứu mình về, kết quả đã khiến bọn họ hãm sâu vào trong đó, không thể bóng dáng. hắn không thể bỏ đi mà phải cứu ba người bọn họ trở về. Hắn cuồng bạo đánh nát bốn tôn quái thạch, nên đã bị rất nhiều sinh linh cổ quái để mắt tới. Lòng nữa đi theo bên cạnh hắn, vậy sẽ không an toàn. Sư một tiếng, hắn triển khai tiêu diêu thần pháp, di chuyển ở giữa chiến trường. Thời điểm này đã không có lối kiếp, nhưng khắp nơi giữa không trung đều là sinh linh thần tộc điên cuồng đuổi theo tu sĩ nhân tộc, vô cùng hung hiểm. Nhưng mà tiêu diêu thần pháp của phương hành huyền diệu vô cùng, Lúc lướt qua không trung, thân ảnh mờ mịt, không thể nắm bắt. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc muốn vọt qua bắt hắn Nhưng đều vò hụt Ngược lại bị hắn thuận tay xé nát Thần huyết vung vẩy khắp nơi Sau đó điện tay ném hết nhục của bọn họ xuống Tiếp tục phóng tới một địa phương khác Các loại mệnh thuật Đều là tử lộ Vậy ta sẽ giết ra một đầu sinh lộ Cách đó không sao Có một vị nữ thần thân hình thanh lệ Trên tay cầm một huyền tinh kiếm mở nhạt Ác chiến của với sinh linh thần tộc Nửa người đều là nó Vừa lộ ra vẻ hung ác điên cuồng Và có chút quần loạn Đương nhiên Đó là thần nữ âm linh đạo thần châu Bắc Vực Chuyên dùng ngực để suy nghĩ Khi làm việc Nàng là hạng người có thể không động thủ liền không động thủ Vậy mà lúc này cũng đỡ mặt Theo ta đi Thân hình phương hành hơi truyền Vòng quanh người nàng Pháp tướng Tăng Vọt Kiếm ý đại thịnh Trẻ bó đầu sinh linh thần tộc Ác chiến cùng nàng Sau đó hướng về phía nàng hết lớn Trà trà tiên tử trở về từ cõi chết liền ngầm đầu lên nhìn hắn nàng không nói lời khách giáo nào mà chỉ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, đi theo cái sau hắn, tiếp tục đi theo hắn xuống phòng. Mục tiêu của Phương Hành là tìm kiếm đám người Bạch Thiên Trượng. nhiều lúc này chiến trường quá loạn, quét khắp bốn phía, căn bản không tìm thấy bóng dáng của đám người thập nhân thúc, chỉ có thể nhìn thấy tràng cảnh tu sĩ Thiên Nguyên ác chiến và bị tàn sát. cẩn thận tìm tòi, nên mỗi lúc hắn nhìn thấy có người đâm nguy, hắn có thể cứu, hắn đều cứu, không bao lâu, sau lưng hắn có chừng mười mấy người tụ lại, tất cả đều không nói một lời. Cũng không muốn chạy trốn Đi theo sau lưng của Phương Hành Một đường chém giết tới Ngươi là yêu thả, ta Ta liền chém yêu ta Ngươi là thần Ta liền thúy thần Đang lúc một mạch điều chết Bỗng nhìn phía trước xuất hiện một chiến đoàn Ở bên trong có thanh âm quen thuộc truyền tới Phương Hành định thần nhìn lại Vậy mà lại là lữ phụ tiên Lúc nán bị ba tên sinh linh thần tộc Mặc giáp cốt vây quanh chém giết Mặc dù hình dạng của những sinh linh thần tộc này Khác nhau Thực lực cũng có cao có thấp nhưng vẫn có thể phân biệt được trong đó có một điểm khác biệt. Phạm là sinh đinh khắc khoác trên người áo giáp đơn sơ, thực lực đời mạnh hơn rất nhiều so với sinh đinh phổ thông. Lúc này vận dụng âm dương thần ma giám hoàn mỹ, vậy mà gần tiếp cận chiến tướng. Ba tiên thần tướng về quanh nữ phụ tiên, nhưng mà trong tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, khí thế càng điên cuồng, không rơi vào thế hạ phong, chiến đấu ngang sấp với chúng. Quả thực để cho người ta chấn kinh, thực lực ba tên thần tướng kia cũng rất cường đại, nên nhất thời không thể phân ra thắng bại. Phương Hành nhìn thấy một màn này liền không chút nghĩ ngợi vọt tới. thân hình ánh như là một con đại bàng từ cửu thiên hạ xuống hùng hằng đạp một cước ở trên lưng một tên thần tướng khiến miệng tên này phun ra kìm hít bổ nhào về phía trước bị lửa phụng tiên đâm vỡ đầu máu tươi vẩy ra tứ phương. giết. đám tù sĩ đi theo sau lưng Phương Hành đã sớm oanh một cái lảo liền vậy quanh hai gã thần tướng các loại đả thực lực thần tướng có mạnh hơn bị những người này bốn năm cái đánh một cái, lại có cường giả như là Phương Hành cùng với Lữ Phụng Tiên ở bên, nên rất nhanh liền chém giết chúng tại đường trường. Ta không cần người giúp. Lữ Phụng Tiên thu hồi đại đại kích, thấy người tới là Phương Hành thì nó mày đều nhướng lại, phẫn nộ quá trói tài "Bớt nói nhảm đi, ta cần người giúp." Phương Hành lời nói nhiều cùng hắn liền quát lại một tiếng, sau đó chọn một phương hướng khác phóng đi, đi theo ta. Lư phụng tiền nghe thế lời nói không chút khách khí, chợt ngẩn ngơ nói: "Vậy được."